mạng số chẳng so người. Nên Lý tiểu công tử kinh luân thế, chẳng ngờ thì sau vẫn là chỉ độ Lý lão tham vì buồn dầu thất vọng, không đẩy 2 năm sau là tạm thế. Kế đến, Lý đại tham hoại lại mang phải chứng bệnh bất chỉ. Vị Lý tiểu tham hoại đầm thối chí ngã lòng, chèo ấn tử quan.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 lão tiên sinh buông tiếng thở dài ai em chưa có một ai nhìn thêm vài hòa đạo ra làm sao cả tất nhiên khó mà biết ai thật ai rằng nhưng thân phận của triều đại gia điiềnn thất ra đâu phải là tầm thường một lời nói có giá trị ngang bằng 9nỉnh thì một khi họ đều quyết rằng Lý tầm quanan là mai hoa đạo người khác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 几双叶倒进两尺这瞬间一瞬间沉浪 Tien Mūsų 誰說也到盡量去想順解一瞬間沉華 閃夢天去心break了你 絕順解